chư tỳ kheo địa ngục ý có nhân duyên gì gọi là đại địa ngục hát thằng chư tỳ kheo đại địa ngục hát thằng ý có chúng sanh sanh ra có mặt xuất hiện và trú vì nghiệp bất thiện đời trước bị quả báo ở trong hư không bỗng nhiên sanh ra một dây leo to lớn nóng hừng hực thí như mây đen từ trên không xuất hiện phủ khắp mù mịt xuống giáp mặt đất Như vậy, ở trong đại địa ngục khắc thẳng ý, có các chúng sanh di nghiệp bất thiện đời trước của họ nên bị quả báo. Từ trên hư không xuất hiện một dây đen to lớn, nóng hừng hực Cũng lại như vậy, các dây đen này rớt xuống trên thân chúng sanh ở trong địa ngục ý. Khi rớt trên thân, liền đốt tất cả thân thể tội nhân. Trước đốt da, đã đốt da rồi, kể đến đốt thịt. Đã đốt thịt rồi, kể đến đốt gân. Đã đốt gân rồi, kể đến đốt xương. Khi đốt xương rồi, thì thấu đến tủy. Tủy liền chảy ra, bị lửa đốt. Khi đốt tủy trong xương, phát lửa rất mạnh. Lúc ấy, tội nhân chịu khổ cùng cực, chịu khổ ghê gớm. Vì nghiệp tội ý, mạng cũng chưa dứt. Cho đến, dân dân, nghiệp ác bất thiện do thân người, chẳng phải thân người đã tạo tác đời trước, chưa diệt, chưa biến, chưa trừ, chưa hết. Nên ở trong địa ngục này, đều chịu tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong đại địa ngục khắc thàng này có chúng sanh sanh ra có mặt trú và biển hóa vì quả báo bất thiện đời trước của họ các kẻ giữ ngục chụp bắt tội nhân đặt trên đất sắt nóng hừng hực ánh lửa bừng cháy toàn thân cháy rực lật nằm ngửa dùng dây sắt nóng quấn khắp thân thể quấn xong rồi dùng rìu sắt nóng đỏ rực chặt ngang dọc thân thể chúng sanh ở trong địa ngục ấy hoặc làm hai phần hoặc làm ba phần bốn phần cho đến 10 phần, hoặc 20 phần, hoặc 50 phần, hoặc đến cả trăm phần. Giống như thợ mộc khéo tay ở thế gian, hoặc đệ tử của ông ta. Lấy các đồ gỗ để trên đất bằng, dùng dây mực ghi dấu đường ngang dọc, ghi dấu xong rồi, liền dùng rìu bén theo đó mà chặt, hoặc làm hai phần, hoặc làm ba phần, hoặc đến trăm phần. Như vậy, như vậy, chư tỳ kheo. Ở trong địa ngục khắc thàng ý, có các chúng sanh cũng lại như vậy. Các kẻ giữ ngục chụp bắt tội nhân đặt trên nền sắt chặt phá thân họ thành từng đoạn. Cũng lại như vậy, lúc này tội nhân đau đớn khôn cùng, chịu khổ cùng cực, mạng sống chưa dứt. Nếu chưa hết các nghiệp ác bất thiện đã tạo từ trước, từ thân người, chẳng phải thân người, ở trong địa ngục này phải nhận chịu tất cả lại nữa chư tỳ kheo ở trong địa ngục hát thàng ý có chúng sanh có mặt quá sanh cho đến trú các kẻ giữ ngục ý nắm bắt tội nhân đặt trên nền sắt nóng hừng hực cho đến xô nằm ngửa trên đất dùng dây sắt đen quấn quanh mình họ quấn xong rồi lại dùng cưa sắt đanh rực đỏ theo chỗ quấn đó cưa thân thể ra cưa đi cưa lại cho đến cưa nát kế đến bữa ra bữa đi bữa lại cho đến bữa nát hoặc cắt hoặc chặt đã cắt chặt rồi lại cắt chặt nữa cắt chặt cho đến rất nhỏ thí như thợ cưa khéo tay trong thế gian hoặc là đệ tử ông ấy lấy các thứ cây gỗ để trên mặt đất dùng dây mực ghi dấu ngang dọc ghi dấu rồi thì dùng cưa bén theo đó mà cưa cưa đi cưa lại cho đến cưa nát kế đến bữa nhỏ ra bữa đi bữa lại cho đến bữa nát lại cắt chặt đã cắt chặt rồi lại cắt chặt nữa Các chạc nhỏ ra Như vậy, như vậy Chư tỳ kheo Ở trong địa ngục ý Có các chúng sanh sanh ra Có mặt cho đến trú Các ngục tốt giữ ngục Chụp bắt tội nhân Đặt trên nền sắc nóng cháy rực Cho đến lợt nằm ngửa trên đất Dùng dây sắt đen quấn quanh rồi mở Liền dùng cưa sắt đỏ rực Cưa xả thân họ Cưa đi cưa lại cho đến cưa nát Chạc đi chạc lại cho đến chạc nát Lúc ý tội nhân dân dân cho đến chịu đủ khổ cùng cực. Mạng cũng chưa dứt. Dân dân, lượt nói như trên, cho đến các nghiệp ác đã tạo tác từ thân người, chẳng phải thân người, ở trong đó chịu đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, ở trong đại địa ngục khắc thẳng ý, có các chúng sanh sanh ra, có mặt cho đến trú. Các ngục tốt dùng chày sắc nóng ánh lửa đỏ rực, giao cho các tội nhân, khiến chúng tự đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, làm cháy tay, cháy chân, cháy hết tay chân, cháy tay, cháy mũi, cháy hết tay mũi, cháy chi, cháy tiết, cháy hết chi tiết. Khi đó, tội nhân, dân dân, cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt, dân dân, lượt nói như trên, dân dân, cho đến nghiệp tạo từ trước, do thân người, chẳng phải thân người, phải chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, Lại trong địa ngục khắc thẳng này có các chúng sanh sanh ra, có mặt, dân dân cho đến trú. Vì quả nghiệp ác nên từ hư không có một dây đen lớn từ hư không xuất hiện. Lửa khói hừng hực sức nóng vô cùng, dân dân cho đến rơi ngay trên thân chúng sanh trong địa ngục. Khi dây đen chạm, theo đó mà trói cột thân thể tội nhân, cột đi cột lại cho đến cột thật chặt, trói đi trói lại cho đến trói thật chặt. Đã trói cột rồi, lại có gió tới, thổi cho mở ra. Khi dây mở ra, các chú sanh ý da trên thân đều bị bóc. Da đã bị bóc rồi, thịt cũng bóc theo. Thịt đã bị bóc rồi, kể đến móc gân, cho đến phá xương. Gân xương bị phá rồi, kể đến tinh tủy, theo gió bay đi. Bây giờ tội nhân cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cùng chưa dứt. Lượt nói như trên, dân dân. Cho đến nghiệp ác bất thiện chưa hết Thì cứ như vậy Lần lượt chịu đủ tất cả Lại nữa Chư tỳ kheo Các chúng sanh trong địa ngục ấy Trải vô lượng thời Chịu khổ lâu dài Mới từ đại địa ngục khắc thằng ra Ra rồi rong chạy Dân dân Cho đến cầu nhà cửa Cầu che chở Cầu đất đai Cầu chỗ nương tựa Cầu nơi cứu hộ Lúc này vào địa ngục hát dân xa Ngục này rộng 500 doa tuần Tội nhân vào rồi, dân dân lượt nói như trên, dân dân cho đến lần lượt vào địa ngục thứ 16 là hàng băng, vào các ngục ấy rồi, đến khi mạng chung chịu các thứ khổ. Lại nữa, chư tỳ kheo, đại địa ngục hiệp cũng có 16 tiểu địa ngục, đều rộng dài 500 do tuần, bao bọc chung quanh, từ hát dân xa nói lượt cho đến cuối cùng tên là địa ngục hàng băng. Chư tỳ kheo, có nhân duyên gì mà Đại Địa Ngục Ý gọi là hiệp? Chư tỳ kheo, trong Địa Ngục Ý, có chúng sanh sanh ra, có mắt xuất hiện và quá sanh cho đến trú. Do quả nghiệp ác chúng sanh Ý, nên có hai núi lớn tên là Bạch Dương Khẩu, nóng bức vô cùng, ảnh lửa đỏ rực. Bây giờ, ngục tốt ép đuổi tội nhân vào trong này, vào khoảng giữa hai núi rồi, hai núi liền kẹp lại lại chạm vào nhau, lại hút nhau, lại cọ nhau. khi hai núi hiệp lại như vậy, chạm nhau, hút nhau, cọ nhau rồi trở về chỗ cũ. Thí như dòng điện tỳ khư nâu cùng với dòng điện la tỳ khư nâu hiệp nhau, chạm nhau, hút nhau, cọ nhau. chúng đã hiệp nhau, chạm nhau, hút mài nhau rồi đều trở về chỗ cũ. như vậy, như vậy, chư tỳ kheo. Hai ngọn núi ấy hiệp nhau, chạm nhau, hút nhau, mài nhau dữ dội rồi, đều trở về chỗ cũ, cũng lại như vậy. Các chúng sanh trong địa ngục này, khi bị hai núi hiệp, chạm, hút, mài, thì tất cả máu mủ trong thân chảy lai lãng, chỉ còn có xương bị nghiền mát. Tội nhân lúc bấy giờ, dần dần cho đến chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt. Lượt nói như trên, dân dân, lần lượt đều chịu nên biết như vậy. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong đại địa ngục chúng hiệp ý, có các chúng sanh xanh già trú. Những kẻ giữ ngục ý, bắt các chúng sanh trong địa ngục ý đặt trên nền sắt nóng, hừng hực, lửa ý nóng dữ dội, đỏ rực, dễ sợ, lật nằm ngửa, lại thấy sắt lớn, cũng rất nóng, đem phủ lên trên. Giống như cách mài nghiền ở thế gian, như thế mà mài, mài đi mài lại, lại mài thật kỹ, làm mịn rồi mịn nữa, lại làm rất mịn, nghiền đi nghiền lại, Lại nghiền nhỏ nữa cho đến thành bụi Đã thành bụi rồi Lại thành bụi nhỏ Lần lượt như vậy biến thành bụi cực nhỏ Khi biến thành bụi nhỏ Tất cả thân phần đều thành Mũ máu chảy ra hết Chỉ xương trơ còn lại chỗ đó Lúc ấy tội nhân Dân dân cho đến chịu khổ Cùng cực mạng cũng chưa hết Lượt nói như trên Dân dân lần lượt nên biết Lại nữa chư tỳ kheo Trong các đại địa ngục chúng hiệp ý Có các chúng sanh xanh Có mặt cho đến trú Những kẻ giữ ngục ý Bắt các chúng sanh đặt trong chậu sắt lớn rất nóng Chậu hực một màu đỏ rực Đặt trong chậu rồi Ép lại giống như ép mía Và giỏ gai ở thế gian Khi ép như vậy Ép đi ép lại cho đến ép thật sát Đã bị ép rồi Chỉ thấy máu mũ chảy ra một bên Hai cốt đều thành bột mịn Bây giờ tội nhân Dân dân cho đến chịu khổ cùng cực dân dân, lượt nói như trên dân dân, mạng cũng chưa dứt, tùy theo việc làm của họ, mà chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, lại trong đại địa ngục chúng hiệp ý, có chúng sanh sanh có mặt, cho đến trú, kẻ giữ ngục ý, bắt các chúng sanh bỏ vào cổi sắt, cổi sắt ấy cháy hực, ánh lửa đỏ rực, lại cầm chày sắt cũng rất nóng, giả tội nhân ý, giả đi giả lại cho đến giả mạnh, nghiền lại rồi nghiền cho đến nghiền mạnh đã giả nghiền rồi liền thành bột mịn đã mịn như vậy rồi mà lại càng mịn nữa cho đến rất mịn trong khi nghiền thành bột mịn chỉ thấy máu mủ ràn rụa chảy một bên chỉ còn bột xương còn lại bấy giờ tội nhân dân dân cho đến dân dân chịu khổ cùng cực dân dân lượt nói như trên dân dân cho đến dân dân bấy giờ mạng cũng chưa dứt chịu đủ các khổ lại nữa chư tỳ kheo lại trong các đại địa ngục chúng hiệp ý có các chúng sanh có mặt cho đến trú bấy giờ ở trên hư không có một con voi sắt lớn tự nhiên xuất hiện hừng hực mạnh mẽ cho đến ánh lửa một màu đỏ rực dùng hai chân đạp thân các chúng sanh ở trong địa ngục ý lần lượt đạp từ đầu đến chân trước đạp trên đầu sau đạp các chỗ khác Đạp đi đạp lại cho đến đạp mạnh Khi bị doi đạp Thân phần chúng sanh trong địa ngục ý Máu mũ ràn rụa chảy khắp các nơi Chỉ có bột xương Còn lại một bên bấy giờ tội nhân chịu khổ Cùng cực dân dân Lượt nói như trên Mạng cũng chưa vứt như vậy lần lượt Ở trong đó chịu đủ Lại nữa chư tì kheo Lại trong các đại địa ngục Chúng hiệp này Các chúng sanh trải vô lượng thời Chịu khổ lâu dài, khổ này dứt rồi, Từ đại địa ngục chúng hiệp ra, Ra rồi một mạch chạy đi, dần dần Cho đến cầu nơi cứu hộ. Bây giờ lại rơi vào trong tiểu địa ngục, Hát dân xa rộng 500 do tuần ý. Dào rồi lại vào tiểu địa ngục khác, dần dần Cứ như vậy, cho đến địa ngục hàng băng, Chịu khổ đầy đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, Lại liền vào địa ngục khiếu hoáng, trong địa ngục này cũng có 16 sáu tiểu địa ngục mỗi rộng năm trăm do tuần bao bọc chung quanh từ ngục hắc dân xa cho đến cuối cùng là địa ngục hàng băng chư tỳ kheo địa ngục ý có nhân duyên gì mà gọi là khiếu hoán chư tỳ kheo trong đại địa ngục khiếu hoán ý các chúng sanh sanh có mặt cho đến trú kẻ giữ ngục một lúc đuổi ép các chúng sanh ý khiến vào trong thành sắt thành ấy cháy rực sắt nóng dữ dội ánh lửa đỏ rực lúc ấy tội nhân ở trong thành sắt vân vân cho đến vân vân chịu khổ cùng cực vì các khổ bức bách chẳng thể chịu được nổi nên thường kêu la nên gọi là địa ngục khiếu hoáng lại trong ngục ý dùng sắt làm nhà phòng xe cộ cũng đưa bằng sắt lâu đài vườn ao tất cả đều là lửa lớn dữ dội ánh lửa rực sáng trên dưới rộng suốt Ngục tốt dẫn chúng sanh chịu tội cho vào trong ý Các khổ bức bách Chẳng thể chịu nổi Nên liền kêu la Vì vậy gọi là địa ngục khiếu hóa Tội nhân ở trong ý chịu khổ vô cùng Lượt nói như trên Dân dân Mạng cũng chưa dứt Nếu nghiệp ác bất thiện của họ chưa dứt Lần lượt như vậy mà chịu đầy đủ Chư tỳ kheo Trong địa ngục này Các chúng sanh chịu khổ lâu dài Trải vô lượng Từ địa ngục khiếu hoáng ra, ra rồi rong chạy, dân dân, lượt nói như trước, dân dân, cho đến cầu nơi cứu hộ. Liền lại đến các tiểu địa ngục hát dân xa, rộng 500 do tuần, giao rồi như trước, chịu đủ các tội, dân dân, lượt nói, dân dân, cho đến sau cùng, mới giao địa ngục hàng băng, thọ đủ các khổ, mới được mạng chung. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong đại địa ngục khiếu hoáng ý, Cũng có mười sáu các tiểu địa ngục dây chung quanh, đều rộng dài năm trăm do tuần. Từ ngục khác dân xa cho đến cuối cùng là địa ngục hàng băng. Chư tỳ kheo, địa ngục Ý có nhân duyên gì mà được gọi là đại khiếu hoáng? Chư tỳ kheo, trong đại địa ngục đại khiếu hoáng Ý có chúng sanh có mặt cho đến trú. Các kẻ giữ ngục bắt chúng sanh Ý cũng ném vào trong thành sắc nóng chảy dữ dội cho đến trên dưới ánh lửa cháy cùng khắp. Tội nhân ở trong ý chịu khổ cùng cực, vì các não bức bách chẳng chịu nổi nên kêu la. Do nhân duyên ý nên gọi địa ngục đó là đại khiếu hoáng. Trong địa ngục đó cũng dùng sắt nóng mà làm nhà, phòng xá, xe cộ, lầu gác đều làm bằng sắt Lửa giữ cháy đỏ rực khắp nơi, tội nhân trong đó chịu khổ cùng cực. Dân dân lượt nói như trên, dân dân mạng cũng chưa dứt, dân dân lần lượt như vậy nhận diệu đầy đủ. Chư tỳ kheo loại các chúng sanh trong địa ngục ý, chịu khổ lâu dài, trải vô lượng thời mới từ đại địa ngục đại khiếu hoán ra, ra rồi rong chạy dân dân cho đến, dân dân nói lượt dân dân cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy lại đến trong các tiểu địa ngục khác dân sa Giao rồi chịu khổ, dân dân, cho đến địa ngục cuối cùng là hàng băng. Chịu đủ các khổ, cho đến mạng chung. Lại nữa, chư tỳ kheo, ở trong đại địa ngục nhiệt não ý, cũng có mười sáu các tiểu địa ngục dây bọc chung quanh. Ngục ý, mỗi cái đều giống như trước, rộng dài năm trăm do tuần. Từ hát dân xa cho đến cuối cùng là đại địa ngục hàng băng. Chư tỳ kheo, ở trong đại địa ngục nhiệt não ý, chúng sanh sanh, có mặt cho đến trú. Các kẻ giữ ngục bắt chúng sanh ý ném trong chỗ sắt lửa cháy rực, chúc đầu xuống, chân lên, nước sôi sùng sục chỉ toàn lửa giữ. Tội nhân trong đó bị chưng, bị nấu, chịu nhiệt não cùng cực, dân dân. Vì vậy gọi là địa ngục nhiệt não. Lại trong địa ngục ý, có chỗ sắt, giò sắt, chậu sắt, hũ sắt, giạc sắt, đảnh sắt, và các nồi sắt khác cũng đều cháy rực nóng vô cùng. Tội nhân trong đó bị thiêu bị nấu. Vì vậy gọi là địa ngục nhiệt não. Ở trong địa ngục đó cho đến chịu khổ cùng cực vân vân, mạng cũng chưa hết, nghiệp ác bất thiện người kia chưa tận, lần lượt như vậy chịu đủ các khổ. Chư tỳ kheo các chúng sanh ở trong địa ngục ý trải vô lượng thời chịu khổ lâu dài mới từ đại địa ngục nhiệt não ra ra rồi buông ba mà chạy, dân dân muốn cầu nơi cứu hộ, nơi nương tựa. Lúc ý lại đến trong các tiểu địa ngục hát dân sa, dân dân lượt nói cho đến địa ngục hàng băng chịu đủ các khổ mới được mạng chung. Lại nữa, chư tỳ kheo trong đại địa ngục đại nhiệt nạo ý cũng có mười sáu các tiểu địa ngục, mỗi cái dài rộng năm trăm do tuần, từ tiểu địa ngục hát dân sa làm đầu cho đến địa ngục hàng băng cuối cùng. Chư Tỳ Kheo, như vậy địa ngục có nhân duyên gì mà gọi là Đại Địa Ngục Nhiệt Nảo? Chư Tỳ Kheo, trong Đại Địa Ngục Nhiệt não ấy, các chúng sanh sanh quá mặt, tồn tại, các kẻ giữ ngục, bắt chúng sanh ấy, chúc đầu xuống, đưa chân lên, ném trong chỏ, chỏ ấy lửa giữ, nước lửa đều cháy, nung nấu tội nhân, theo nước sôi lên xuống, vào lúc đó, chịu nóng bức, cho nên gọi là địa ngục đại nhiệt não lại trong ngục ấy có giò sắt chậu sắt giạc sắt đảnh sắt hữu sắt cũng đều cháy rực lửa cháy cực lớn lại đem tội nhân ném trong đó bấy giờ tội nhân bị lửa địa ngục hoặc nấu hoặc chưng chịu các khổ não não rồi não nữa bức bách rất nhiều cho nên gọi là địa ngục lửa cháy mãnh liệt nóng bức tội nhân trong đó chịu khổ rất nhiều vân vân lượt nói như trước Cho đến mạng chung dân dân Như vậy thứ lớp chịu đủ các khổ Chư tỳ kheo Các chúng sanh trong địa ngục ý Trải vô lượng thời Trong đường lâu dài chịu đủ các khổ rồi Mới từ địa ngục lửa cháy mãnh liệt Bức não rất nhiều ra ra rồi rong chạy Cho đến lượt nói dân dân Muốn cầu cứu nơi nương tựa Cứu hộ Lúc ý lại đến trong tiểu địa ngục Hát dân xa cho đến địa ngục hàng băng cuối cùng nếu mạng chưa vứt thứ lớp như trước chịu các khổ nào